Trước 128, không thấy mặt trước hết bắn chết vân nhẫn ngại dù sao cũng là sau này có thể trở thành là giặc cả tồn tại hơn nữa cũng đã gặp bát vị vi thú ngọc rất nhanh thì từ chấn động làm trung bình phục xuống tới đối với một bên vân nhẫn nói ra nhanh để điều tra nghỉ dạ đi tìm dịch thần người này trốn ở lôi c h i quốc bên trong nhất định chính là kinh khủng nhất phần tử nguy hiểm nếu như không thể đem hắn tiêu diệt hoặc là không ngừng truy kích hắn để hắn không có không danh bố trí sử dụng hắn những vũ khí k ê u lời nói chúng ta lôi c h i quốc phòng chừng sẽ bị hắn nổ thành từng cục chờ một chút vân nhẫn lập tức đi thông báo điều tra nỉ dạ để ngài thả lỏng một hơi chính là phía trước tìm được dịch thần điều tra nỉ dạ mới vừa rồi vân bạo đạn oanh tạc hạ không có toàn bộ chết sạch nếu không muốn tìm dịch thần lời nói liền phiền phức hơn nhiều thế nào đã tìm được chưa ngài có điểm lo lắng hỏi nói đi boy vĩ đại so với nhưng là không kịp chờ đợi muốn phá hủy tên hôn đàn này ngu n ố c ô、oh, hã á t ki nở bê e nói rằng đối với hắn thường thường phải nói hát phương thức mà nói chuyện chung quanh vân nhẫn cũng đã quen rồi cho nên cũng không để ý tìm được rồi thế nhưng vài cái điều tra n h dạ biểu tình có điểm quái dị tìm được đã tìm được a thế nhưng cái gì ngài không hiểu hỏi chúng ta tìm được rồi bốn cái dịch thần bọn họ phân biệt hướng về phương hướng bất đồng đi tới một cái điều tra n h dạ nói rằng tốt n g ư ơ i một cái dịch thần quả nhiên phát hiện chúng ta điều tra nhị ra lợi hại c ư nhiên chế tạo ra ảnh phân thân đem chúng ta truy kích lực lượng của hắn chia làm bôn nở bộ phân hắn biết chúng ta phải làm như thế bằng không một người trong đó là chân thân chúng ta thì phiền thoái ngài nghe vậy một hồi căm tức không thể xác định ai mới là chân thân lời nói nhất định phải đem lực lượng chia làm t ứ phần như vậy gặp phải dịch thần cái kia một mới có khả năng là rất nguy hiểm đi thông báo rộ xỉ kỳ để cho nàng gia nhập vào truy kích đội ngũ bảo nàng mang theo m ạ b ì vừa có cái gì không đúng trước tiên đưa tin cho chúng ta còn có để m ạ b ì đem lôi vân cầu tin tức truyền đưa cho đệ tam gia c ả đại nhân ít nhất làm cho hắn có một chuẩn bị tâm lý ngài lúc đầu dự định đem một cái gì nù dị kỳ ở lại làng m â y ứng đối đột phá tình t trạng nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể để cho gia nhập vào tiêu diệt dịch thần đội ngũ ngay giữa bị đệ tam gia c ả đại nhân biết hai chúng ta liền phiền phức ai đau đầu đều là dịch thần tên ngu ngốc kia hôn đản làm hại ký n ở bệ ẹ、e. e. buồn bực nói ngài cũng là vẻ mặt p h i ề n muộn hắn có thể tưởng tượng được chờ hắn cha đệ tam ra cả sau khi trở về nhất định sẽ dùng quả đấm thân thiết dạy hắn đạo lý làm người tam một tổ ký n ở bệ ẹ、e. e. một tổ rộ s i kỳ j i a n một tổ cuối cùng một tổ thì là các ngươi ngài hướng về phía sau lương vân n h ậ n nói rằng nếu lôi vân cầu đều đã bị hủy bọn họ cũng không còn cần phải thủ vệ ở chỗ này còn không bằng đuổi bắt dịch thần lên đường đi dịch thần trạ cờ dạ tiêu hao tuyệt đối không ít đây là đưa hắn giải quyết cơ hội tốt nhất xác lập được rồi truy kích đội ngũ sau đó ngài dẫn đầu trực tiếp đi ra ngoài kì nở bệ ẹ、e、mấy người cũng là như vậy còn như nhận được tin tức mới bắt đầu lên đường rổ xỉ kỷ j i a n cái kia một tổ thì là chấm nhất may mắn học xong tử vong c h i thương nếu không thì phiền thoái một chỗ cao sơn trong dịch thần cảm thụ được trong cơ thể tình trạng không nhị được cười khổ lên cái này phút chốc hắn thật là ước ao gì n ụ gì kỳ ước ao dù dù mạ kỳ nhất tộc người càng hâm mộ sẻn du nhất tộc người trả cờ ra nhiều đến chưa dùng hết quả nhiên là có thể điều tra đến ta dịch thần đứng ở trên núi cao đi qua nhắm vào hệ thống thấy được một đôi vân nhận đang hướng cùng với chính mình vị trí truy kích qua đây nhận khuyển sao thực sự là phiền phức quên mất cái này thế giới nhận khuyển là rất biến thái miễn là mùi không có biến mất phối hợp trả cờ giả cường hóa khiếu giác siêu viễn cự ly đều có thể truy kích đến lại phối hợp cảm giác nỉ giả hai bút cùng vẽ muốn không tìm được cũng khó khăn ta trả cờ giả không đủ một phân tư bọn họ có thể có thể tương hô liên lạc nếu như bị bắt ở thì phiền thoái dịch thần trong lòng thầm nghĩ nơi này là lôi c h i quốc bọn họ đối với địa hình hiểu rõ so với chính mình tinh tưởng không thể liều mạng đúng rồi khắc nỉ dạ không có trả cờ dạ phế đi hơn phân nửa ta coi như không có trả cờ dạ cũng không còn cái gì còn có các loại vũ khí nóng lôi chi quốc lại là khắp nơi cao sơn vừa lúc thích hợp mai phục các loại vũ khí tới bọn họ không những có thể tiêu diệt địch nhân sinh lực còn có thể mượn cơ hội này khôi phục trả cờ dạ. dịch thần trong lòng vui vẻ lúc đầu dự định l y khai bước chân cũng dừng lại lấy ra c ặ t thư kích bộ t h ư ờ n g câu ư Cao l m nhắm ngay một mình Hạ phương không chô ngay viễn ngừng cận trên dãy núi Vân Nhẫn. dãy tiếp cái c ở â mười điểm rổ xỉ kỷ di nội trưởng ta cảm giác được một người trong đó dịch thần thì ở phía trước cái kia trên một ngọn núi hắn tạm thời không có di động một cái mang theo cái c h ụ t mắt tên là phần bụng thứ lang vân nhẫn nói rằng hắn là hiện nay làng mây trong vô cùng nổi danh một cái cảm giác nỉ dạ đã từng trợ giúp rất nhiều nỉ dạ tiểu đội hoàn thành độ khó cao nhiệm vụ ngại suy nghĩ đến dịch thần rổ xỉ kỷ j i a n tiểu đội đối lập nhau những tiểu đội khác mà nói thực lực yếu một ít cho nên đặc biệt cho cái tiểu đội này an bài đưa tin cứu viện năng lực mạnh nhất ma bi cảm giác nhất ra sắc bụng thứ lang tiến nhập cái tiểu đội này có gì không đúng tinh thần trước tiên có thể thông báo những tiểu đội khác tập y gì như thế nào đây rổ xỉ kỷ j i a n nhìn về phía bên chân nhanh chóng chạy trốn n h â n khuyển mùi không có di động chiếm giữ tại nơi trên một ngọn núi xem ra cùng ngải đại nhân k ý n ở bệ ẹ đại nhân nói giống nhau hắn mới vừa rồi trong chiến đấu tiêu hao đại lượng trả c ơ dạ cùng thể lực tinh thần bây giờ là tương đối suy yếu nhẫn khuyển tạp ý g ì i hề miệng nói tiếng người nếu là như vậy nói liền đem cầm cơ hội tốc độ cao nhất trước ga cách đó không xa một cái vân nhẫn mặt mang sắc mặt vui mừng nói như thế hảo chiếm tiện nghi cơ hội cũng không nhiều ai chỉ tiếc ý nghĩ của hắn đã định trước rơi vào khoảng không cái này vân nhẫn lời nói cũng còn chưa nói xong một viên đột nhiên cặt đạn bắn lén tại hắn trái tim vị trí mở một cái lỗ thủng lớn đề phòng rồ xỉ kỳ d i n đồng tử co rụt lại vũ khí như vậy uy lực thực sự đáng sợ một cái vân nhẫn rút vũ khí ra phân tán bốn phía cảnh giác nhìn phía trước cái kia một tòa đại sơn đây là cơ hội tốt bởi vì năng lực tầm quan trọng vẫn bị rồ xỉ kỳ d i n thiếp thân bảo vệ mạ bỉ bỗng nhiên nói rằng cơ hội tốt gì người chung quanh sắc mặt đều rất khó coi địch nhân đều không thấy được đã bị giải quyết rồi một cái đồng bạn sắc mặt có thể tốt mới là lạ đây cũng là dịch thần hay là cắt thư kích bộ thường uy lực cùng trong tình báo nói giống nhau là rất lớn không sai nhưng ta mới vừa rồi viên đạn bên trên không có cảm giác được điểm trả cờ dạ ba động điều này có ý vị gì các ngươi còn không biết sao m à bị phân tích nói cầu thả cầu vừa tốt